Long Đồ Án, quyển 6, chương 133 Loạn Chiến Sáng sớm hôm sau, mọi người tỉnh dậy trong tiếng hót thánh thót của mấy chú chim non. Người của Khai Phong Phụ đã trở lại, lại còn có rất nhiều khách nhân, vì vậy nhất thời nẻo nhiệt không ngừng. Đặc biệt là Thiên Tôn và Ân Hầu đều là những lão nhân gia thích dậy sớm liền mang theo tiểu tứ tự cùng tiêu lương vận động buổi sáng một chút trong sân tiếng bọn nha hoàn đang trêu chọc tiểu tứ tự cũng truyền đến chuyển chiêu ngồi ở trong đóng chân mè duỗi người mở mắt ra xoa xoa cái cổ ngủ ngon à kéo chân xuống một chút chuyển chiêu nhìn về phía bạch ngọc Đường đang ngồi trên chiếc giường đối diện cách đó không xa Không hiểu tại sao, trong miệng bỗng cảm thấy có một mùi táo Bạch Ngọc Đường cũng tỉnh, nằm trên giường Nhìn nóc giường, không biết đang nghĩ cái gì Ánh nắng mặt trời chiếu từ bên kia sông cửa vào Hắt lên khuôn mặt rất đẹp của hắn Chuyến chiêu nhìn thấy, liền thò mặt ra khỏi chăn mè Hai tiếng, thật giống thiên tiên hạ phè mè Hắn còn đang biểu môi Hắn còn đang biểu môi Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên xoay mặt nhìn hắn, ánh mắt vừa mới giao nhau, Triển Chiêu lại lập tức cảm thấy trong miệng đầy vị táo. Chẳng lẽ hôm qua vẫn chưa có ói rẹ hết sao? Bạch Ngọc Đường chỉ thấy Triển Chiêu đang trùm chăng chỉ có một đôi mắt mèo lộ ra bên ngoài, nhìn mình chăm chăm. Trong sóng hệt một con mèo mới ngủ dậy đang tính toán cái gì đó. Bạch Ngọc đường cười cười, quay mặt sang, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Triển Chiêu, hỏi Sáng nay muốn ăn cái gì? Triển Chiêu nhảy mắt mấy cái, tâm nói Dù sao ta cũng không có ăn bánh táo Bạch Ngọc Đương thấy hắn không nói gì, liền hỏi tiếp Hôm qua Bạch Phúc có nói với ta, đối diện Bạch Phủ mới mở một hàng điểm tâm sáng Món cháo ở đó đặc biệt ngon, còn có kẻ bánh bao chiên cùng bánh bao hấp cũng không tệ Mùi vị cũng không kém thái vạch cư chút nào Quả nhiên, đôi mắt đe mèo trong vắt của Triển Chiêu liền sáng rực lên Bạch Ngọc Đương nằng mẹ nói với hắn Muốn ăn thì cần phải rời giường, nếu còn dây dưa nữa thì sẽ phải dùng luôn ngọ thiện đó Triển Chiêu hí mắt một cái Đương đương là đại hiệp sao có thể bị lung lạc bởi một bữa cháo cùng bánh bao đường Thế nhưng chờ cho đến khi hắn lấy lại tinh thần thì đã bò dậy mặc y phục từ bao giờ rồi Bạch Ngọc Đường nhìn chuyển chiêu tinh thần sáng láng Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên một ý niệm Nếu như mình cùng một vị bánh bao cua cùng rơi xuống sông Mèo này sẽ cứu mình trước hay nhặt vị bánh cua kia trước Màu thay y phục e Triển chiêu thấy Bạch Ngọc Đường còn đang ngẩn người Liền vừa lau mặt vừa kéo kéo hắn Bạch Ngọc Đường ngồi dậy Vừa thay y phục lại vừa nhìn trầm chầm triển chiêu Vẫn muốn hỏi cái vấn đề ban nảy Mèo này có cô mình trước không? Ui, nằm mơ e Triển chiêu đã sửa soạn xong xuôi Lại đến trước mặt Bạch Ngọc Đường mè cô quơ tay Tâm nói Người này sao lại ngẩn người như vậy? Hỏi người một chuyện Bạch Ngọc Đương cuối cùng vẫn quyết định hỏi ra chuyện trong lòng Ơn uhm. Triển chiêu không khỏi có chút khó xử Bạch Ngọc Đương buông bực Triển chiêu đỏ mặt cái gì e Mình còn chưa có hỏi mà, Chẳng lẽ lại đoán ra Khí trời hôm nay thật tốt à Triễn Chiêu lôi Bạch Ngọc Đương ra khỏi cửa Còn chưa có xỏ giày mà Bạch Ngọc Đương vừa mang giày vừa hỏi Triển Chiêu Hỏi người một chuyện Triển Chiêu thấy không thể tránh khỏi rồi liền nói à, Hỏi đi Ta cùng với một lòng bánh cua cùng rơi vào trong sông người cổ tà trước hay là bánh cua trước Bạch Ngọc Đương hỏi ra điều mình cảm thấy dày dứt nhất, nhất. Triển chiêu nhảy mắt mấy cái, sau đó thở vào nhẹ nhõm Hỏi cái này nghe. Nếu không người cho rằng ta sẽ hỏi cái gì Bạch Ngọc Đường không hiểu Ân, hỏi cái này à Triển chiêu liền đưa tay vỗ vỗ bẻ vai Bạch Ngọc Đường một cái, nói Dĩ nhiên là cố người trước rồi Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái Chuyển chiêu một khắc dơ dù cũng không có, cái này thật là ngoại ý muốn, có điều tâm tình không khỏi tốt lên, Bạch Đại Hiệp lúc này chỉ vì có thể thắng được một vị bánh bao mà vô cùng vô cùng vui sướng, sau này nhớ lại không khỏi cảm thấy thật buồn cười. Hắn đang vui vẻ, chuyển chiêu đã lấy một khối khăn ướt lau mặt cho hắn, cười hiếp bắt nói. Lòng bánh bao dù sao cũng được làm bằng gỗ Có thể nổi lên được Người thì không thể a Dù sao thì trục trắng dính nước liền chìm luôn e Hắt Bạch Ngọc Đương không còn gì để nói Chỉ có thể vũi người Nhìn triển chiêu thần thanh khí sản trước mắt Đành nhu mi tâm Mèo này đã lươi Lại còn sèm ngôn lộng ngữ Lại ngây ngô Đẻ ngốc còn rất chậm hiểu Vừa ra khỏi phòng, lại gặp tiểu tứ tử đang mang điểm tâm tới. Bé ôm lấy chân triển chiêu nói. Miu miu sớm. Sớm à tiểu tứ tử. Triển chiêu đưa tay đón lấy bí. Thấy bé cầm đến mấy khối cao nhân táo. Không nhịn được mà khóe miệng rút rút. Người nào làm đây? Sáng sớm đã ăn đồ ngọt như vậy à. Triển chiêu bóp má bí cháu mới ăn có một nửa giữ lại một nửa cho tiêu lưng tử ăn sau đó lại đi ăn thêm hai cái bánh bao tiểu tứ tử vừa nói vừa giao hỏi với bạch ngọc đường ở phía sau bạch bạch sớm bạch ngọc đường gật đầu một cái đưa tay sờ sờ đầu bí, nhìn món keo nhân táo trong tay bí. thúc muốn ăn sao Tiểu tứ tử đem cao đưa đến bên miệng Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường nhìn chầm chầm cao hồi lâu Lại liền nghe tiểu tứ tử tới một câu Thúc ăn đi e, không có hạt đâu Bạch Ngọc Đường lúng túng nhìn tiểu tứ tử Triển chiêu thì kinh ngạc Đây là tiểu tứ tử đang trêu chọc Bạch Ngọc Đường sao Tiểu tứ tử vỉ mặt thiên chân vô tà Nhìn không ra à Bất quả Bạch Ngọc Đường không biết mè xui quỷ khiến thế nào Thực sự cầm khối cao trong tay tiểu tứ tử Cắn một miếng Sau đó ngoắc ngoắt hoắn tay với triển chiêu Ý là Đi thôi, nếu không sẽ không được ăn đâu Tiểu tứ tử nhìn cao nhân táo thiếu một nửa Tò mò hỏi triển chiêu Không phải Bạch Bạch không thích ăn đồ ngọt sao? Đang hỏi Triển chiêu đã Hòa wow. Một hớp liền cắn nốt nửa viên keo còn lại Tiểu tứ tự nhảy mắt mây cái Hút cùng với Ngọc Đường ra ngoài ăn điểm tâm Chậu có đi không? Triển chiêu hỏi tiểu tứ tự Bánh bào chiên cùng bánh bao hấp đó Tiểu tứ tự ngước mặt suy nghĩ một chút Nói Không đi, chậu muốn đọc sách Tiểu lưng tự còn phải luyện công buổi chiều còn muốn cùng tôn tôn ân ân Cùng các di di đi nghe hát tuôn Triển chiêu thiêu mi một cái Thì ra là mấy người ngoại công cùng thiêu tôn Hôm nay cùng nhau đi xem hát e Vì vậy liền xoa đầu tiểu tứ tử Đem bé thẻ xuống đất Sau đó đi theo bạch ngọc đường ra cửa Tiểu tứ tử nghiêng đầu một cái Lại nhìn cao nhân táo trong tay Phải đi lấy thêm hai khối e triển chiêu trong miệng nhai cao nhân táo tâm nói cái này thật ngọt nha người nào lại có thể làm nhiều cào nhân táo vậy a từ khai phong phụ đến bạch phụ cũng không có xe trà lâu kia cũng thật lớn chị mới mở nhưng làm ăn rất phát đạt bạch ngọc đương vừa vào cửa liền có tiểu nhị ra đón, hỏi khách quan đi mấy người ăn cháo hay ăn mì Bánh bao hấp hay là bánh bao chiên? Bách Ngọc Đương nhìn Triển Chiêu sau lưng Hai người Triển Chiêu chạy vào Còn chưa có kịp mở miệng nói hết Để nghe thấy có người gọi hắn một tiếng U, là triển đại nhân à Khách quý khách quý Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đương Theo bản năng mà theo tiếng nhìn qua Chỉ thấy một vị trưởng quỷ trung niên ra đón Triển Chiêu liếc mắt nhìn, nhận ra nghe có trách bánh bao lại làm ngon như vậy, thì ra là sinh ý của ngư lão đại à Triển Chiêu giới thiệu cho Bạch Ngọc Đường biết Người này tên gọi Dư Hùng, người ta thường gọi là ngư lão đại Còn có một đệ đệ tên Dư du Duyệt Hai huynh đệ này đều là những lão bản của tổ lâu lớn, sinh ý rất khác Lão đại thủy tính cực tốt, có hẳn một ngư thuyền đặc biệt ra biển đánh cá Léo Nhi thì trù nghệ cực đỉnh, làm các món ăn về cá rất ngon Hắn đã làm cả trăm bữa tiệc trong cung Hoàng thượng thường mời hắn tới làm để chiêu đại sứ thần Tây Vật Kẻ nằm chưa có nổi một bữa cá mẹ ăn, ăn rồi thì tâm tắc khen ngon Bạch Ngọc Đương rất bội phục triển chiêu Không nhận biết trù tử, tiệm ăn, mẹ ngay kẻ ngư thuyền cũng biết thật là ăn hàng đạt tới cảnh giới tối cao. Lão nhị ở phía sau á, Triển Chiêu tò mò hỏi. nơi này là do hai người mở. Đúng vậy. Dư Hùng gật đầu, vừa nói vừa mời hai người vào. Nương tử của ta vừa mới sinh di tử, em dâu cũng đã có thai rất nhanh sỉ sinh, cho nên hai chúng ta quyết định định cư tại Khai Phong. Cá cũng là do tự mình bắt, rất tươi Hai chúng ta định từ nay không rè biển nữa Chuyên tâm làm sinh ý này Chúc mừng, chúc mừng Triển chiêu vừa nghe qua Thì ra là chuyện tốt A Vì thế liên tiếp vỗ vỗ vai Dư Hùng Dư Hùng nói với Tiểu Nhị Nhanh chóng đi đến trụ phòng Nói với huynh đệ ta Có chuyện đại nhân tới Hắn tự khắc sẽ biết phải làm gì Được A Tiểu nhị hí hận chạy đi. Triển chiêu cũng giới thiệu cho Dư Hùng biết Bạch Ngọc Đường. Dư Hùng vừa nghe đây chính là đỉnh đỉnh đại danh Bạch Ngọc Đường à. Hơn nữa lại còn ở đối diện vội vàng hành lễ. Bạch Ngọc Đường khách khí mấy câu, bảo hắn nếu cần gì hoặc có người nào đến gây rối thì cứu cho người sang đối diện báo một tiếng. Hắn sẽ cho người tới giúp một tay. Dư Hùng dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ, liền tự mình dân trà lên. Bọn truyện chiêu ngồi ở một bàn bên cạnh cửa sổ lầu 2, Dư Hùng ngồi bên cạnh chăm trà vừa hỏi. Truyện đại nhân, người tới vừa đúng lúc, ta có chuyện này muốn hỏi ngươi. Truyện chiêu uống trà, muốn thanh khử mùi táo trong miệng, nghe được lời của Dư Hùng liền hỏi. Chuyện gì? Ông... Dư Hùng tìm cái ghế ngồi xuống ta mới tới khai phòng định cư Khai phòng có phải là có quy cụ gì hay không Sáng sớm đã không cho phép người ta đi cửa bắt Bạch Ngọc đường khẽ câu mày Chiến chiêu cũng ngẩn người Gì? Sáng sớm là lúc nào? Đại khái là khoảng vào giờ máu Chúng ta bán đồ ăn sáng nên thường dậy sớm Khoảng giờ máu thịt cá sẽ được đưa từ ngoài thành vào trong một canh giờ làm xong đồ ăn mới mở cửa hàng bán. bất quá những huynh đệ kia nói, giờ mèo. khi bọn họ đẩy cá từ bắc thành vào thì bị chặn lại, nói có lệnh của thánh thượng phong tỏa cửa thanh, còn có mấy vị quan gia hung thần ác sát đứng chắn ngồi đó nữa. chuyển chiêu buồn bực, chưa hề nghe qua có hoàng mệnh như vậy a trước cửa bắc thanh có quan đạo lớn nhất. Những hiệu buôn khách điếm lúc mua hàng thường thích đi từ cửa Bắc Hàng hóa lớn từ những tảng đá hay phản gỗ, Nhỏ thì dầu muối đường Phần lớn đều là sáng sớm khi trời còn chưa rõ Để từ cửa Bắc đưa vào phai phong Cho nên cửa Bắc không bao giờ đóng vào sáng sớm ha Chẳng lý là do chuyện của Phương Phách trước đó cho nên mới phong thanh, Mẹ xe của các ngươi lại do quan binh cạnh thành ngăn lại Bạch Ngọc đường hỏi Cũng không phải là bị ngăn lại ở các cổng thành Nam dặm Nơi đó có thể chuyển đến cửa Tây Dư hung bắt đắc dĩ Nói là có thể đến cửa Tây Nhưng cũng phải đi hết một vòng lớn e Các huynh đệ kia của ta sáng sớm còn phải nhanh chóng mang cá về Khai Phong Còn phải chạy cả một vòng như vậy thật bất tiện Hơn nữa cũng không kịp giờ mở hàng Ta bố nghị ở Khai Phong vẫn luôn như thế Có điều mấy thương nhân khác để làm ăn lâu ở khai phong đều nói việc này lệ do cái tên phương pháp đó ngang tàn không hát e Ngay cả đại môn thành cũng ngăn lại, ý họ là có phải rất nhanh sẽ có loạn chiến không e Chiến chiêu câu may suy nghĩ một chút nói Cửa thành này không phải lúc nào cũng bị chặn lại đó chứ Không phải, trời sáng liền không thấy người chặn nữa Chuyện này chỉ diễn ra đại khái một canh giờ mà thôi Khi dư Hùng đang nói chuyện Tiếu nhị đã bưng đồ ăn nóng hổi lên Yên tâm, tài hạn chén cháo xong sẽ đi hỏi thăm một chút Triển chiêu nói Vậy thì làm phiền triển đại nhân dư Hùng tự mình đem cháo và điểm tâm đặt lên trên bàn Cũng không quấy rầy triển chiêu và bạch ngọt đường ăn sáng nữa Tiếp tục đi làm chuyện của mình hoặc là phong tỏa toàn bộ cống thanh, hoặc là không phong tỏa cái nào hết. Tại sao lại chỉ ngăn lại không cho người vào một cái thôi? Đây là có mục đích gì? Triển chiếu lâm băm vừa cho một chiếc bánh bao hấp vào miệng, ánh mắt cũng lập tức sáng lên. Tài cảm thấy khẽ nghi nhất chính là bên mạng ấy lại đóng tại chỗ ngã ba. Ngã ba đó không thấy được cửa thành, hơn nữa từ chỗ đó muốn chuyển sang đường khác cũng rất gần. Bạch Ngọc Đương cũng ăn một cái bánh bao hấp, cảm thấy mùi vị quả nhiên không tệ, lại ăn thêm một miếng cháo nữa. Nhưng mẹ hắn vừa mới nói xong lại không thấy chuyển chiêu đáp lời, liền ngẩng đầu nhìn một cái. Bạch Ngọc Đương cũng không còn gì để nói nữa, gấp bánh bao chiên, quyết định tốt nhất là mình cứ yên lặng mẹ ăn thật ngon còn hơn. Lúc này, chị thấy triển chiêu đang nhai bánh bao chân mà cảm thấy vô cùng hạnh phúc, quả nhiên nghe làm bánh bao nhân cá rất mới mẻ, viên tôm cũng thật lớn bên trong bánh bao chiên lại có kẻ nhân tôm cùng nhân thịt cua thật ngon nghe cũng không biết có phải là bạch ngọt đường bị triển chiêu ảnh hưởng không nữa hay là hôm nay hắn cũng tương đối muốn ăn rất hiếm thấy hắn ăn hết một chén cháo Lại còn thêm hai cái bánh bao chân nhân tôm, hai cái bánh bao hấp nữa Nếu như lúc này thiên tôn đang ở đây, đoán chân sẽ kẹm động chết thôi Bạch Ngọc đường hắn đừng nói ngoan ngoãn ăn một bữa điểm tâm Bình thường hắn cũng không có muốn ăn cái gì Sau khi hai người rời rè lâu, liền trực tiếp đi đến cửa thành phía Bắc mà lúc này, Bắc Thành cũng rất néo nhiệt, người trè vào cũng rất nhiều Trên thành lâu có tổng cộng 16 binh lính. Dù sao hôm nay cũng không phải là chiến loạn, cửa thành cũng không cần có quá nhiều người canh giữ, chỉ có mấy người kiểm tra hàng hóa mà thôi. Mấy quen coi thành cầm một sắp hoàng bản, đứng ở ngoài cửa thành xem tướng mạo từng người, thế nhưng cũng không có ngăn người lại. Nếu gặp người rất sống tội phạm truy nã, liền lấy hoàng bản so sánh một chút. Nếu đối phương có thể chứng minh mình không phải, cũng sẽ liền thẻ đi Hàng hóa đi một hàng khác, cũng có đến 10 binh lính kiểm tra Đại khái chỉ là xem qua một chút có phải hàng lậu hay vật cấm hay không Chẳng hạn như là muối lậu, lâu hoàng, tiêu giao tán hoặc vòng hầu tán chẳng hạn Triển chiêu tìm được thủ lĩnh cai thành tiến đến hỏi một chút Quen trong coi thành tên gọi là Ngụy Tinh Vừa mới thấy người tới là triển chiêu liền vội vàng hành lễ Nhưng khi nghe triển chiêu hỏi thăm thì vỉa mặt vườn bực mè nói Không có e Không có phong thành Triển chiêu hỏi Không có e Ngụy tinh không hiểu mô tê gì nói Bác môn từ khi hoàng thượng lên ngôi tới giờ chưa từng phong thành Lại không phải lúc loạn lạc binh biến phong thành làm cái gì Đã Phong Thành lại còn cấm quân, này thì phải loạn thế nào a? Không có Phong Thành. Triển chiêu hỏi. Quan binh ở ngã ba mấy dặm ngoài thành không phải của các ngươi. Ngụy Tinh lắc đầu. Ngoài thành lại bị ngăn lại sao? Một quan coi cổng thành khác cũng cảm thấy khó hiểu. Tài đã luôn cảm thấy buổi sáng mấy người thương nhân kia sao lại không thấy vào thành a? Xem ra là đã bị ngăn lại rồi Người nào lại to gan làm chuyện như vậy chứ Ngụy Tinh định dẫn người đi xem Bắt quá triển chiêu ngăn hắn lại Bảo hắn phải giữ bí mật không được nói ra ngoài Ngụy Tinh hiểu rõ Triển chiêu có thể muốn để sáng mai tự mình đi thăm dò một chuyến Không muốn hắn để thảo kinh xà Vì vậy liền dặn dò những tướng lĩnh bên người cũng nghe được chuyện Không được phép tiết lộ ra ngoài Ngay sau đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường quay trở lại khai phong phủ báo cáo lại tình huống cho Bao Chẩn. Bao đại nhân hình như từ sáng sớm đã gặp chuyện gì đó không vui, cái mặt đó thật điên à. Vừa mới nghe tới lại có người đến trắng cổng thành, giận đến đập bàn. Thật sự là quả vộ pháp vô thiên. Triển Chiêu từ trong phòng Bao Chẩn đi ra, liên hội Vương Triều mẹ Hán vừa mới đi ngang qua. Đại nhân sao vậy? Sao lại tức giận như thế? Vương Triều nhỏ giọng nói cho Triển Chiêu biết. Phỏng thượng sáng nay định tuyên phụ tử Phương Phách vào cung, nhưng mà phụ tử Phương Phách không những không đến, còn có người báo lại là bọn chúng tối qua đã màn binh mã rồi đi rồi. Đã đi rồi. Triển Chiêu kinh ngạc. Dù sao thì quân trướng ngoài thành cũng không còn ai. Cố vương gia sáng nay cũng nhận được tin, còn không mang theo người đi xem xét tình hình sao. Vương Triều vừa nói vừa lắc đầu. Vương Phách này thật quá ngang ngược a lúc này không đơn giản là kháng trị nữa rồi. Trước thì không đặt hoàng thượng vào mắt, nay lại không thèm đến chào hỏi một tiếng. Triệu Trinh như vậy cũng có thể nhìn. Bạch Ngọc Đường lại có chút nghẹt nhiên. Dẫn lại hơn một lần chẳng phải lẹ hiền nhát sao Vương triều gật đầu một cái Xem ra tất cả mọi người đều có ý nghĩ này Đều cảm thấy triệu trên có chút nhẫn nhìn phương phách Có thể sẽ khiến người khác hoài nghi hẳn quá nhu nhược Hoàng thượng lại muốn dàn xếp ổn thỏa mà thôi Lúc này công tôn mang theo tiểu tứ tự cùng tiêu lương từ bên ngoài đi vào Trong tay còn cầm máy quyển tông Ta cũng đã hỏi qua triệu phổ, triệu phổ nói, lấy địa thế khai phong phủ mà nói, dân cư xung quanh đông đúc, vạn nhất nếu có giao chiến, cho dù có thể dễ dàng diệt được phương phách, cũng khó tránh khỏi thương vong người vô tội. Lại nói tới, 10 bạn binh mẻ kia của phương phách cũng đều là người Hán, quân ta chiến quân ta là cách làm ngu xuẩn nhất, cho nên đánh chỉ là hạ sách, không đánh mà thắng mới có thể là thưởng sách. Có điều... Để tất cả mọi người đều hoan hỷ hẳn là không thể nào Cho nên thè chọn tung sách Bây giờ cũng không nghĩ ra được cách gì Chỉ có thể đem tổn hại của hẻ sách hạ xuống mức thấp nhất mà thôi Mọi người đều gật đầu một cái Triều Trinh quẻ thật rất thích hợp làm hoàng đế Cho dù không thể làm bé chủ khí phách một phương Nhưng cũng là vị hoàng đế nhân tự nhất Ngươi có thể nói hẳn không có khí phách hoặc hiền yếu Ngược lại cũng không phải, hắn cũng có lúc tức giận Nhưng mấu chốt là hắn có thể nhìn đem tính khí ấy của mình thu lại, làm chuyện mà hoàng đế phải làm Thế này thì hắn mạnh hơn triệu phổ nhiêu Chuyện này nếu đổi lại là triệu phổ Ngay từ khi vuông vách mới tới cửa Đau của hắn đã chiếm cho đầu lão lằn lông lóc rồi Nhưng mà, việc này có thể thông khoái một chốc Nhưng khỏi tránh được người ta nói hoàng đế bao chia cho gian thần thân thích, sát hại trung lương. Triệu Trinh nhẫn như vậy, chân chúng nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy phương pháp rất vô lễ càng rỡ. Cho dù sau này có muốn bắt lão đầu kia, cũng sẽ khiến cho người ta nghĩ là trừ đi gian tặc. Đang lúc nói chuyện, chị thấy hồng cổ nương xách theo một thực hẹp chạy từ ngoài vào nói chiu chiu nhanh đến xem nha bên ngoài có người đánh nhau quế miệng chuyện chiều rút rút hẳn là quan sai có người đánh nhau hẳn liền đi ngăn cản không cố nương thật đúng là lo thiên hệ bất loạn e tại sao lại đánh nhau không tôn không hiểu phương phách không phải đi rồi sao lại là ai đánh nhau nữa không biết là ai có điều công phụ cũng không tệ đang đánh nhau cùng Âu Dương đây. Không Cổ nương để thực hẹp xuống. Bọn cung chủ cũng đã đi xem rồi. Đúng rồi, Ngọc Đường, sư phụ ngươi cũng đang đánh nhau với người ta a. Bạch Ngọc Đường sửng sốt tầm nói: "Cây này thật mới mẻ, tiên tôm lại cùng ai đánh nhau? Hoặc nên nói là tên nào chán sống muốn đi trèo chọc hắn?" Tôm tôm đánh nhau với ai a? Lợi hại lắm sao? Tiểu tứ tự muốn nhìn thấy phong thái của thiên tôn, vội vàng hỏi, tiêu lương cũng tới góp vui. Chính là cái tên đã chết rồi, này lại sống lại, Hoàng Thạch Hải e. Hồng Cổ Nương vừa nói xong, triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trợn tròn cả mắt. Hoàng Thạch Hải, Bạch Ngọc Đường câu mày, nhưng rất néo nhiệt e, nhanh chóng đi xem thôi. Hồng Cổ Nương đặt thật hẹp xuống liền chạy. Bách Ngọc đường cầm đao cùng triển chiêu đi ra ngoài Tiểu tứ tự nhấc chân muốn đi theo Công tôn liền kéo cổ áo bé nhắc quay lại Con đi đâu? Con đi xem tôn tôn Công tôn nhiều mắt lại Gì? Không phải là con thích nhất cậu cổ sao? Tại sao lại không đi xem Âu dương thiếu chân đánh nhau Mẹ lại đi xem thiên tôn mẹ? Cái này sao? Tiểu tứ tự liền ngẩn mặt lên Công tôn đặt quyện tông xuống, nằm lấy tay bí dẫn ra cửa Trước tiên đi xem triệu phổ bên kia thế nào đã Sau đó lại đi xem thiên tôn Nói không chừng còn đang cùng nhau đánh nè. Tiểu tứ tự ngước mặt nhìn công tôn Thì ra cậu cậu trọng yếu hơn tôn tôn mà Trong lòng phụ thần có hẳn e, Không biết sau khi cậu cậu biết được có vui vẻ chút nào không nha Thấy mọi người đều đi rồi Tiêu lương lại quay vòng tại chỗ, tình huống lúc này có chút khó xử, bé nên đi xem thiên tôn hay đi cùng tiểu tứ tử đây. Sau khi cân nhắc mấy lần, tiêu lương rất không có khí phách mà chạy theo tiểu tứ tử. Cái này bé cũng không có biện pháp A tỷ võ thì lúc nào cũng có thể xem, cận nhi thì chỉ có một thôi a.